Xin chào khán giả thân mến của kênh thích nghe truyện. Trong buổi tối hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhật Vĩnh Hằng, tập số 251. Mọi người nghe truyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp phòng cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhá. Tiến xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhật niệm Vĩnh Hằng, tập 251. Hắn còn cảm nhận được tất cả thân thể của con người ở bên trong man hoang. Thậm chí Nghịch Hà Tông, đang run rẩy lại không có lực giãy giụa, hiếu dữ. Trong mắt của hắn đỏ đậm, tay phải không chậm trễ chút nào giơ lên, bỗng nhiên hướng về phía Bắc Mạch chộp một cái. Thế giới chi bảo Bắc Mạch là đòn sát thủ của Bạch Tiêu Thuần. Theo ngón tay hạ xuống, Bắc Mạch thông thiên lúc này đã không còn là đại lục băng nguyên, lại ầm ầm chấn động. Tất cả ngọn núi ở trên đó, ở dưới đạo pháp của Thông Thiên nhân Đã sớm hóa thành cho buổi Thời khắc này chấn động Khiến cho đại lục này Vốn đã bị tàn phá Lập tức đã truyền ra tiếng nổ lớn kinh thiên Ở dưới âm thanh này Những tiếng răng rắc răng rắc vàng lên Khiến cho thế giới nổ lớn Thiên địa chấn động Từng vết nứt cực lớn Theo thông thiên hạ đã khô cạn Ở hai bên bắc mạch lập tức lan tràn ra Cho đến cuối cùng Tờ trộn tiếp giáp với màn hoàng Lại giống như trực tiếp gãy nát Toàn bộ đại lục Bác Mạch Ẩm ẩm run dày Bắt đầu nghiêng đi Có thể nhìn thấy được vô số đá vụn rơi xuống Nơi mặt đất của Bác Mạch cùng an hoang Bị gãy làm đôi Nâng lên Cuối cùng chậm rãi phóng lên trên không trung Sau khi phóng lên không trung Tất cả bốn đại lục bồng bềnh Điều này khiến cho toàn thế giới vào giờ phút này Đều có thể nhìn thấy được Vô số người hít sâu Vô số người hoàng sợ kinh ngạc lên Ở trong thời khắc sức sống này trôi qua Điều này đã trở thành hình ảnh Khiến tất cả mọi người chấn động Cả đời này cũng không cách nào có thể quên được Trời ạ Đây... đây là cái gì? Đó là Bắc Mạch sao? Cũng chính ở trong nhé mắt Khi đại lục Bắc Mạch phóng lên trên không trung Đại lục này đột nhiên tản ra ánh sáng bỏ xanh nhạt Cẩn thận quan sát Có thể nhìn thấy được những ánh sáng này Thình linh đều từ trong vết nước kia tản ra Theo ánh sáng càng thêm ánh nhiệt Tất cả sinh mạng ở trên đại lục Bắc Mạch Đều biến mất Bị hút vào đến bên trong thế giới pháp bảo Cùng lúc đó Những tiếng ầm ẩm vang vọng không ngừng Khối đá lớn vỡ vụt Từ trên đại lục Bắc Mạch rơi xuống Cho đến khi toàn bộ Bắc Mạch Trên bầu trời Ở dưới vô số hoàn đá rơi xuống Hình thành hình dáng của một thanh đại kiếm Hình thành thế giới chi bảo Đại kiếm Bắc Mạch Đại kiếm màu xanh lam Khiến cho thế giới đã tử vong này Vẫn bị ảnh hưởng Các nếp uốn ở trên bầu trời càng nhiều hơn Mặt đất tràn ngập những vết nứt Một uy áp mãnh liệt đến cực điểm Không cách nào có thể hình dung Từ phía trên thanh đại kiếm này khuếch tán ra Lúc này sau khi hóa thành thế giới trì thân chân chính Bên thanh đại kiếm này Hiện ra một gương mặt cực lớn Đó chính là gương mặt của hàn môn lão tổ Trong mắt đàn có sự bi thương Từ vết xa Nhìn phương hướng huyết tổ bị thiêu đốt Nàng lầm bầm vài tiếng mà người ngoài không nghe được Cái thành thế giới chi bảo bắc mạch màu xanh lam này Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam kinh thiên Trong tiếng nổ lớn lao thẳng đến thông thiên hải Vì nó quá lớn Chỉ là một na di ở trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên thông thiên hải Ở trong quá trình tới nơi này Thanh đại kiếm màu xanh lam này không ngừng thu nhỏ lại Đến cuối cùng Thời điểm hóa thành một thanh kiếm có kích thước bình thường Thành linh xuất hiện ở trong bàn tay Đang nâng lên hướng về phía bắc mạch Của Bạch Tiểu Thuần Một tay hắn nắm lấy Tay cầm bắc mạch Cầm thế giới chi bảo tu vi toàn thân của Bạch Tiểu Thuần bạo phát Một tích tắc này Toàn thân hắn tàn ra uy nghiêm nhất từ trước tới nay Trong mắt hắn mang theo sự sắc bén Còn có hàn băng Hắn về phía thông thiên đạo nhân Lúc này đang ngương tụ vòng xoáy tròn Đỏ Mang theo gió bão với sức vô tận hùng hằng Một kiếm chém xuống Chết đi Trong tiếng giết gào Một thanh kiếm này của Bạch Tiểu Thuần chém xuống Ánh sáng màu xanh lam trói lỏa Trong mắt hạ xuống Hình ảnh bản thể thực sự của nó Thành linh xuất hiện trên bầu trời Trong những tiếng ấm ấm Cũng lượt trợt lao về phía Thông Thiên Đạo Nhân Hơi thở của Thông Thiên Đạo Nhân nhất thời trở nên dồn dập Vào giờ phút này Trong lòng hắn lại dâng đến nguy cơ sinh tử mắc nhiệt Hắn biết về Đại Kiếm Bắc Mạch Nhưng lại không nghĩ tới Rất cục sẽ cường hãn như vậy Lúc này tay phải hắn chật dơ lên Dỡ vào lực chúng sinh của vòng xoáy Ở trong tay hắn hút được Mặc dù không phải là tất cả Nhưng hắn đã không chú ý tới nữa Trong một chấp mắt tu vi toàn thân hắn được kích phát ra Trực tiếp lại dung nhập vào bên trong vòng xoáy trong tay Khiến cho lực lượng của vòng xoáy này Ở một tích tắc này Bạo phát ra phạm vi lớn Một chiến lược vô hẳn Gần với thiên tôn Theo hắn gầm nhẹ một tiếng, theo tay phải quán hùng hăng vung lên, vòng xoáy này bay ra, bỗng nhiên lao thẳng đến chỗ của đại kiếm Bắc mạch. Giờ phút này, thời gian giống như là thoáng một cái, đều trở nên chậm chạm. Trời cao héo rũ, mặt đất khô nứt, ý thức của chúng sinh đều ở trong một cái chớp mắt này chậm chạm. Duy nhất chỉ có vòng xoáy đang bay lên cùng với đại kiếm bác mạch, hạ xuống ở một tích tắc này, và chạm vào nhau. Âm một tiếng, âm thanh lớn nhất từ trước tới nay bỏ phát ra. Âm thanh cực lớn này vượt khỏi tất cả âm thanh của những năm tháng trước kia Bên trong mảnh thế giới này Ở trong nhé mắt truyền ra Đại kiếm Bắc Mạch cùng vòng xoáy này Phát sinh dao động thần thông Vượt qua chuẩn thiên tôn Trực tiếp lại nhảy đến tới trình độ thiên tôn trần chính Nếu như ví dụ thế giới thành một căn phòng giấy Như vậy sóng dao động cảnh giới thiên tôn này Giống như là hòa diễm Trong nhé mắt liền có thể làm cho cả phòng giấy hoàn toàn thiêu đốt Vẫn chưa kết thúc Rất nhanh vết nứt thứ hai Vết nứt thứ ba Cho đến vết nứt thứ 8 Ở trên bầu trời này Lan tràn vô tận Toàn bộ bầu trời bị xé ra Trở thành 9 phần Theo vết xe rách Thậm chí có thể nhìn thấy được vô hạn Ở phía sau trời cao hư vô này cũng bị xe rách Lộ ra ngay sau đó Một mảnh thế giới xa lạ mông lung Cùng lúc đó Một khi tức chưa từng thuộc về thế giới thông thiền Từ bên trong những vết nứt này Nhanh chóng Dũng mãnh tràn vào khuuyết tán giờ 8 phượng ngay sau đó mặt đất cũng chấn độc trong những tiếng ầm mầm thế giới thông iền bao gồm man hoang vỡ nát cho thành 10 phần giờ phút này toàn bộ thôngi trở thành 9n trời 10 đất nó vẫn còn đang tan vỡ còn đang sụp đổ tất cả chúng sinh của thế giới thôngiền đều đang run dậy đều đang bờ mịt tất cả đều đang chấn động sóng dao động long trời lử đất Giống như là diệt thế khuếch tán ra tám phương Khiến cho trái tim của tất cả mọi người Đều dâng lên một sự tuyệt vọng Vô cùng sợ hãi Không cách nào có thể hình dung Thời điểm nỗi sợ hãi bạo phát ra Ở trong phạm vi lớn Vòng xoáy này cùng với đại kiếm Bắc Mạch Va chạm cũng đã đến cực hạn Trong vòng xoáy này Vạn vẹo giống như không cách nào có thể đối đầu được Với đại kiếm thế giới Bắc Mạch Rốt cục ấm ấm nổ tung ra Thông thiên đạo nhân Bị lực nổ tung này trùng kích Hắn chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt Thật giống như là Từng bị ngọn núi lớn đánh vào trước mặt Hắn phun ra máu tươi Tóc tai bù sù Thân thể hung hăng ném ra Nhưng không đợi hắn nuôi ra phía sau quá xa Ánh sáng màu xanh lam đã lé lên ở trong mắt hắn Cảm giác nguy cơ trượt vang hình Hắn miễn cưỡng né tránh Cánh tay phải ở giữa ánh sáng màu xanh lam này Mằng hoa máu dần lên Trực tiếp bị chặt đứt Không có khả năng Khóe miệng của thông thiên đạo nhân Mang theo máu tươi Gần như là điên cuồng hết lên Hắn không cam lòng Bạch tổ thuần cường hãn Nhất là trường sinh đăng mênh mông này Khiến cho tâm thần hắn kinh sợ Đại đệ tử quán năm đó Lấy bác mạch tạo thành đại kiếm Cũng khiến cho trong đầu quán chấn động mãnh nhiệt Tuy rằng gần đây Hắn xác định được đại đệ tử này quán không chết Cũng biết được thế giới chi bảo này Nhưng không có quá mức lưu ý Bởi vì hắn biết một trọng điểm Bán thần Cho dù có thể đắp nặn thế giới chi bảo Cũng không cách nào có thể hiện ra tất cả uy lực Nhưng vừa rồi Đại kiếm màu xanh lam này Phát ra kiếm khí kinh thiên Khiến cho hắn cũng hoảng sợ vô cùng Không có khả năng Không thể như vậy đâu Tâm thần của thông thiên đạo nhân chấn động mạnh nhiệt Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tồn tại Mình đã quên mất Là bản thể Của mặt quỷ khóc cười Đáng chích nhất định là nó Thân thể của thông thiên đạo nhân bỗng nhiên đuôi về phía sau Thời khắc này bạch tổ thuần cũng phun ra máu tươi Cho dù khả năng khôi phục của hắn có cường hãn nữa Nhưng hôm nay Ở dưới sóng dao động Giống như thiên tôn chân chính Dưới phản chấn Từ đại kiếm bắt mạch chuyển tới Hắn cũng lập tức bị tổn thương nặng nề Thông thiên đạo nhân Đi tìm chết Nhưng cho dù tổn thương nặng nề Thậm chí khí lực khôi phục trở nên thông thả Ngay cả ý thức cũng mơ hồ Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái Khiến cho mình mạnh mẽ tỉnh táo lại Sau đó Hắn mang theo sát cư Mang theo sát khí Trong tay cầm đại kiếm thế giới Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng Lao thẳng đến chỗ Thông Thiên Đạo Nhân Cho dù long trời lở đất Sát ý của hắn cũng vẫn ngập trời Trong lòng của Thông Thiên Đạo Nhân lo lắng Hắn nhìn ra được lúc này Bạch Tiểu Thuần Là nỏ mạnh hết đà Nhưng bản thân hắn cũng giống như vậy Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhanh như tiền bắn bỗng nhiên, lại một luồng ánh sáng màu xanh lam chợt hạ xuống, đồng tử trong hai mắt thiên tôn co lại, trong tiếng rít gào, hắn vận dụng toàn lực né tránh, nhưng ở dưới ánh sáng màu xanh lam lóe lên, chân trái quán, ở trong huyết quang trực tiếp nổ tung. Cảm giác đau đớn mạnh nhiệt khiến cho thông thiên đạo nhân buồn bực gào lên, mang theo sự điên cuồng, nhưng Bạch Tiêu Thuần ở phía sau hắn truy kích đến lại càng điên cuồng, lúc này hắn căn bản cũng không chú ý tới thường thế, liều mình vẫn giống như phát điên truy sát tới. Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần Cường hãn giống như thiền tôn Trong lòng cũng kinh hoàng Bỗng nhiên hăng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần Nhanh chóng gầm khẽ một tiếng Bạch Tiểu Thuần Đỗ lòng vì không có chết Âm thanh này vừa ra Giống như thiên lôi Trực tiếp nổ mạnh ở trong tâm thần của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này đang điên cuồng Toàn thân cũng chấn động Nhưng bước chân quán lại hoàn toàn không có dừng lại Phát hiện không thể nào cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất ổn Thông thiên đạo nhân cùng đường, hùng hăng cắn sang một cái, tàn thể hiện tại tự nhiên bạo phát. Ở một tiếng, bất ngờ từ trong cơ thể tan vỡ của hắn, có vô số vụ văn bay ra, giống như là hạt giống, giống nhậu như đốm sáng, giống như đốm sáng. Ở trong thân thể hắn tự bạo, hình thành huyết vụ trùng kích, tốc độ thoáng cái bạo phát đến cực hạn. Trong tiếng nổ lớn, giúp cục hắn cùng với bạch tiêu thuần đột nhiên kéo dài khoảng cách, lao thẳng đến bầu trời sụp đổ. Mắt thấy thiên tôn lấy thân thể tự bạo Đổi lấy tốc độ ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần không cam lòng Hắn điên cuồng phun ra máu tươi Cho dù thương thế nặng hơn một chút Hắn cũng không để ý tới Trong chấp mắt truy kích Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần truy kích tới Thông thiên đạo nhân nhanh chóng bỏ chạy Trong nhảy mắt Đột nhiên Toàn bộ bầu trời chuyển đến một tiếng nổ cuối cùng Bầu trời bị vỡ thành 9 phần Ở trong một tích tắc này Hoàn toàn tan vỡ sụp xuống Trời sụp đổ Một đợt trùng kích cực lớn ở bên trong trời cao đã vỡ nát này bạo phát ra, quét ngang khắp nơi. Bạch Tiêu Thuần của vị thông thiên đạo nhân đứng mũi chịu sào. Bạch Tiêu Thuần vốn đang cân rắn áp chế thường thế, không cách nào có thể né tránh. Ở dưới lực trùng kích này, trong đầu hắn chấn động ầm một tiếng, thân thể cũng khó có thể chống đỡ, bị quấn về phía xa. Vào giờ phút này, ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ. Hàn Mẫn cũng nhìn thấy được thông thiên đạo nhân ở phía xa, cũng ở dưới lực kích này. Bị hoàn toàn nhấn chìm Không biết sống chết ra sao Bạch Tàu Thuần muốn đi xác định xem Đối vương có tử vong hay không Nhưng thân thể anh đã không nhịn được Lúc này trước mắt hắn càng thêm mơ hồ Ý thức sau cùng quán thấy được Trong trời đất này Sau khi bầu trời sụp đổ Giới lực trùng kích giống như là dầu hết đèn tắt Người thở ra một hơi thở cuối cùng Sau đó toàn bộ bầu trời Giống như hình thành một hố đen thật lớn Một lực hút cực mạnh Hóa thành truyền tống Trong nhé mắt Lại từ trên trời hạ xuống rơi đến bên trên của thế giới thông thiên Trên người mỗi chúng sinh Ở trong chấp mắt bọn họ lại bị truyền tống mất Thời điểm xuất hiện Không phải ở địa phương cố định Mà là đang ở bên ngoài đại thế giới Trong khu vực ngẫu nhiên Mọi người của nghịch Hà Tông Mọi người của man hoang Còn có những người còn sống trong thế giới thông thiên Tất cả đều trong một tích tắc này Ở dưới mức độ tổn thất Sức sống khác nhau Bị truyền tống biến mất Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chẳng gặp tơ máu Nhìn lông trời lở đất Nhìn chúng sinh truyền tống Trong lòng quán cảm thấy cay đắng Còn có cả sự mờ mịt Hắn hồi ức lại Tất cả ký ức hình như rất không chân thật Ra Không Bạch Tiểu Thuần thì thảo Đối với sau này Hắn tràn gặp sự mơ hồ Toàn thân hắn cũng đã hồn mê Thân thể hắn lúc này rơi xuống Lại bị một ánh sáng truyền tống bao phủ Chớp mắt biến mất Trước khi hồn mê, bên tai của án dường như truyền đến những tiếng động hỗn loạn, hoặc là kết động, hoặc là hương phấn, hoặc là tham lam, hoặc là âm thanh đâm động, giống như là ở trên trời truyền ra ngoài. Nứt ra, thân thể khôi tề, nứt ra. Người của thế giới này, cuối cùng chúng ta đã chờ đợi được, nhanh đi thông báo với Tà Hoàng. Người của khu hoàng triều này gần như ngẫu nhiên được truyền tống đến các khu vực đại lục vĩnh Hằng Chúng ta phải tận dụng thời gian, Nô dịch tất cả bọn họ Hừ Lão gia hỏa thánh hoàng này Ra vẻ đạo mạng Rõ ràng cũng tham lam huyết mạch khôi hoàng chiều này Cũng biết cướp lại không được chúng ta Cũng biết một khi tà hoàng chiều Chúng ta nô dịch khôi hoàng chiều Một mạch thánh hoàng bọn họ Nhất định sẽ diệt vong Sở dĩ năm đó Rốt cuộc không thiết phát động chiến tranh Ước định bố trí truyền tống trận trên thân thể khôi tể này Chờ sau khi bọn họ xuất hiện Lại từng người cướp giật Trong ba vị chúa tể Đây là chúa tể cuối cùng nổ tung Bọn họ xuất hiện quá muộn Vốn chắc hẳn là bố cục ba phần thiên hạ Đã không có khả năng xuất hiện Người của thế giới khôi hoàng này Chắc chắn bị tà hoàng triều tàn hô dịch Đạo hữu của thế giới khôi hoàng Chúng ta là thánh hoàng triều Chúng ta là tư giúp các người Gia nhập với chúng ta đối đầu tà hoàng triều Nhớ kỹ Chúng ta là thánh hoàng triều Phải tìm chúng ta Đại lục Vĩnh Hằng Thánh Hoàng Triều ta là tồn tại duy nhất Có thể đối đấu với Tào Hoàng Triều Các đạo hữu thế giới khôi hoàng Còn có khôi hoàng thế hệ này So với tà Hoàng Triều Thánh Hoàng Triều mới là lựa chọn duy nhất của các người Trên đại lục Vĩnh Hằng Giữa năm mảnh tin vực Trong một mảnh hư vô vụ Hải Lúc này một bức tượng người khổng lồ Đứng sừng sững ở nơi đó cao vô hạn Giống như Là có thể rơi lên trời cao Tồn tại trong năm tháng vô tận Ở dưới một tiếng nổ lớn Truyền khắp đại lục Vĩnh Hằng Chưa 5 xe 7 Quyền kế tiếp Tiên vực Vĩnh Hằng Thời gian trôi qua Dần dần Thế giới thông thiên tàn vỡ Đã qua nửa năm Bầu trời xa lạ Đất đai xa lạ Thành chi xa lạ Người xa lạ Còn có cây khác chính là Ở đại lục này Do là năm mảnh mặt đất vô cùng mênh mông tạo thành Chúng đều được gọi là tiên vực Tiên vực Ở trên tiên vực phạm vi to lớn Có kích thước lớn gấp 10 lần thế giới thông thiên Tại hướng đông nam Từng dãy núi cực kỳ khổng đồ Giống như là con rồng sống chạy qua ngang dọc Lan tràn đầy tới đầy vô tận Sau đó vị trí đàn xen Hình thành rất nhiều thành trì Bên trong một huyện nò thành Có một người thanh niên mặc trường bào màu trắng Đầy nếp uốn Phía dưới còn dính không ít dầu mỡ Cùng với vết bẩn Mắt say lờ đờ đi ở trên đường Trong tay quán Mang theo một bầu rượu Thi thoảng đưa lên bên mép uống mấy mụn lớn Hắn giống như là tự diễu Thì thảo nói nhỏ Tin vực sao Toàn thân của người thiếu niên Đầy vẻ chán trường Dường như không có tinh thần gì Ở trong tình trạng say khớt này Ngay cả bước đi Cũng siêu siêu vẹo vẹo Hiện tại Chắc hẳn là trời thu Gió thu mang theo một tia lạnh giá Từ dãy núi giống như là con rồng Phía xa thổi tới Quấn theo lá khô vàng Thổi qua bên trong huyện thành nhỏ Nhân khẩu không nhiều lắm Thậm chí có chút hẻo lánh này Có lẽ là thu lạnh thổi vào người Giống như có thể chui vào xương tủy Tiến vào bên trong Tản ra sự lạnh giá Phần lớn những người đi lại ở ngoài đường Mặc trang phục dày một chút Đi lại vội vàng dường như ở trong gió thu lạnh Lúc hoàng hôn Không có người nào nguyện ý đi lại ở ngoài đường Chỉ có muốn mau chóng trở lại trong căn nhà ấm áp Cùng người thân làm bạn Hưởng thụ hơi ấm gia đình Chỉ có người thanh niên này Hình như không tìm được phương hướng của nhà mình Giống như là người lãng khách lưu lạc ở bên ngoài Ở ngoài đường di chuyển Trong sự mờ mịt đi về phía trước, để mặc gió rét lạnh kia thổi vào mặt, hoàn toàn không thèm để ý tới. Dường như gió lạnh này ở trong cảm nhận của hắn còn sao mới bằng được sự cô quạnh ở trong lòng. Ở trong hoàng hôn nơi này, bóng lưng quán chỉ còn lại có sự hưu quạnh. Một vài chiếc lá khô vàng ở trong gió thổi qua, dường như tìm được cảm giác đồng mệnh tương liên ở trên người của người thanh niên này, không muốn rời đi. Bay xung quanh hắn, theo hắn đi thật xa Thật lâu, không tiêu tàn Tiên vực Chó má Chó má gì chứ Toàn thân của người thanh niên tràn ngập mùi rượu Hắn lầm bầm vừa đi lại ở trên con đường này Hắn cầm bầu rượu lên Đặt trên miệng, tiếp tục uống Nhưng sau khi phát hiện bầu rượu đã trống sống Người thanh niên mắng vài câu Há miệng lớn, ngừa cổ Lắc lắc bầu rượu vài cái Cho đến khi có vài giọt rượu rơi xuống Tàn ra ở trong miệng hắn Lúc này hắn mới bập miệng vài cái Thời điểm hắn ngồng đầu Ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi mắt vô thần của hắn Chiếu dọi vào sâu hai mắt quán Lộ ra vẻ mờ mịt Cùng với cay đắng Lại không có rượu Rượu ở thế giới này là ngon nhất Người thanh niên cúi đầu Vừa lầm bẩm Vừa đi về phía điều phường quen thuộc Ở trong gió thu làm bạn Hắn mơ mơ màng màng đi tới Tiểu phường không xa Chỉ là người thanh niên giống như đạp mây mù Một sâu một cạn Có vẻ tập tĩnh Sử dụng thời gian một nén nhăng Ở dưới dư quang của hoàng hôn Hắn mới đi tiểu phường Đẩy cờ lớn của tiểu phường ra Một hơi nóng khác hẳn với gió lạnh ở bên ngoài Kèm theo tiếng huyên áo ẩm ý Đập vào mặt Bên trong tiểu phường Tuy rằng chỉ có 7 cái bàn Nhưng lúc này đã ngồi đầy từ lâu Ngay cả bốn phía xung quanh không bàn không ghế Cũng không còn chỗ ngồi Thậm chí cũng có không ít hài đồng Theo người lớn cùng mình qua Đang chạy đi chạy lại ở bên trong tiểu phường này Người bên trong huyện thành Bình thường không có chuyện gì giải trí Vì vậy tiểu phường bán tiên nhân túy này Liền trở thành một trong mấy nơi náo nhiệt Ở trong thị trấn này Bất luận là chuyện cười của hàng xóm Hay là tin đồn của các hộ gia đình lớn nhỏ Ở trong thị trấn Cho thấy lời đồn đại liên quan tới tiền nhân Bên ngoài tiểu phần Đều bị những người ở đây Sau khi uống nhiều Mang theo sự thần bí Lớn tiếng nhắc tới Đưa tới tiếng cười của vô số người Đối với phần lớn chúng sinh mà nói Hằng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản Chính là lạc thú lớn nhất Đây không phải là bạch tú tài sao Trồ <cười> quán Xem ra tiền nhân túy ở chỗ của ngươi Lại có thêm một vị khách quen rồi đấy Sau khi người thanh niên đi vào Mấy đại hắn say khứt ở bên trong tiểu phường Nhất thời lại chỉ vào người thanh niên Nở nụ cười Lời nói này Đối với người thanh niên cũng say khứt kia Không biết là có ý tốt hay là ác ý Đối với người thanh niên trước mặt này Người của huyện thành nhỏ này Có thể xa lạ Nhưng đối với các khách quen của tiểu phường này Thì đều đã rất quen thuộc Cho dù người thanh niên này chỉ mới xuất hiện ở trong huyện thành nhỏ từ mấy tháng trước Cũng không nói chuyện với người khác Cũng không có người nào biết hắn tên là gì Chỉ có điều thoạt nhìn khí chất quán Khác với các đại hắn khác Toàn thân lại mặc trường bào màu trắng Còn có dáng vẻ chán trường Thì thoảng Ở trong mắt hắn lệ <cười> Thì thoảng trong mắt hắn Lộ ra sự mờ mịt cùng với thống khổ Điều này sẽ không ảnh hưởng tới suy đoán trong lòng của mọi người Đối với người thanh niên này Đây là một văn nhân Cũng là một tú tài Vì hắn mặc áo bào trắng Vì vậy mọi người ở bên phương diện Sơn Hô Cũng gọi hắn là Bạch Tú Tài Bạch Tú Tài này Chắc là đi thi bị rớt Không còn mặt mũi về nhà Lúc này mới ngả ngày say xưa Không đúng Theo ta nghĩ bạch tú tài này nhất định là cả nhà đã chết Đoán chừng là trên đường gặp phải giặc cướp Chịu không đổi đà kết này mới có thể mệt mỏi như vậy Mọi người ở bên trong tiểu phương Không biết được bạch tú tài này đã tới mua rượu bao nhiêu lần Lúc này nhìn rắn vẻ chán trường này của đối phương Đều đang xúc động suy đoán Những tiếng ẩm ý bàn luận Đều truyền vào trong tay của người thanh niên hắn giống như là không nghe được Lào đào đi tới trước quầy tiểu phường. Trong tay cầm bầu rượu. Đặt phía trên. Âm thanh mang theo sự lười biếng. Thì thào mở việc. Chủ quán. Cho một bầu. Tiên nhân túy. Tiên nhân túy ở chỗ các người. Đúng là rượu ngon mà. Chủ tiểu phường là một lão nhân. Toàn thân của lão nhân này. Mặc áo xanh. Nhìn người thanh niên tinh thần sa rút ở trước mặt này. Thờ dài. trầm giọng nói. Hề. Hey. Bạch Tú Tài Đã sắp tới cuối năm rồi Người cứ giữ lại tiền bạc của mình đi Nhanh mà trở về nhà đi Nhà sao Trong chấp mắt Người thanh niên run dày nở nụ cười Chỉ là nụ cười kia Mang theo sự mờ mịt Còn có một tia thống khổ Hắn chật đấy từ trong người ra một sớp tiền đầy Đập vào trên bàn Chủ quán Người là khi rất ta không có tiền sao Chủ tiểu phường như mày Mắt thấy người thanh niên này không nhìn thấy được lòng tốt của người khác Hắn có chút không vui Cầm tiền Rót đầy bầu rượu Sau đó ném tới Rồi không tiếp tục để ý tới nữa Người thanh niên tiếp nhận bầu rượu Trong mắt thoáng lộ ra sự si mê đối với rượu Vội vàng uống một ngụm lớn Trên mặt hắn thoáng có chút đỏ ứng Trong mắt càng thêm mơ hồ Nhưng trên mặt hắn lại độ ra vẻ thươi cười Lào đào đi từ trong tiểu phường ra ngoài Lúc này mấy hài đồng ở bên trong tiểu phường Đã đuổi nhau Chạy ẩm ý đến bên cạnh người thanh niên Mắt thấy bộ dạng của người thanh niên như vậy Bọn chúng đều vòng vòng quanh hắn Chơi đùa Thi thoảng truyền ra những tiếng nò nớt của trẻ nhỏ Gọi tiểu quỷ Người thanh niên không để ý tới chúng Sau khi đi ra khỏi tiểu phường Trời bên ngoài đã tối Gió thu lại càng lạnh hơn Thời điểm nhìn lại Các nhà ở bốn phía xung quanh đều đã lên đèn Duy nhất chỉ có một ở trong lòng hắn Vẫn là tối tăm một mảnh Ở dưới sự vô tình này Bóng tối trong lòng Lại càng lan tràn ra tới hải mắt Trong một mảnh đục ngầu Thân ảnh quán dần dần lắc đư đi xa Đi thẳng tới chỗ một miếu thờ cũ nát Hắn ngã xuống Dựa vào bức tường của miếu thờ Cầm bầu rượu Một ngủ Lại một ngủ Gió thu càng lạnh hơn Tiếng gió từ bốn phía xung quanh thổi tới Cũng càng lớn hơn Giống như là âm thanh nước nở vang vọng ở bên tay Thổi tới những chiếc lá khô đầy đất Trên bàn đất phát ra những tiếng xào sạc Có một vài lá khô Bị gió quấn lên Rơi vào trên người của người thanh niên Người thanh niên kinh ngạc Nhìn chiếc lá vàng khô Rơi vào trong mu bàn tay Chiếc lá cây này Che trên một vết thương rất nhỏ Giống như là bị lửa đốt trên mu bàn tay của án vậy Hạo Nhi Người thanh niên nhỏ giọng kêu lên Vào giờ vút này Sự bi thương trong đồng ánh lại hiện ra Hắn chưa có thể uống rượu Dùng tiên nhân túy này Để khiến cho mình chìm đắm ở trong cảm giác mơ hồ Say khứt Chìm đắm trong men say Hình như là chỉ có như vậy Thì mới có thể khiến cho quên được quá khứ bi thương Cùng với sự mơ hồ đối với sau này Hắn chính là Bạch Tiểu Thuận Đã từng vui sướng Đã từng mỉm cười Lại giống như thời tiết này Mùa hè trôi qua Trời thu Bất chỉ bất giác Đã trở thành tất cả Biến mất Còn có nhà quán Theo toàn bộ thế giới thông thiền tàn vỡ Một tiếng động long trời lở đất vang lên Trước khi hắn mất đi ý thức Cuối cùng Còn nghe được tiếng nổ lấn Tất cả mọi thứ Sau khi hắn tỉnh dậy Ở thế giới xa lạ này Cũng đã bị mất Nhà không có Ngịch Hà Tông Lý Thanh Hậu Hồng Trần Nữ Tống Quân Uyển Tất cả cũng đều đã mất Cũng may Hình như thiên tôn cũng đã mất Chỉ là sau khi làm hết tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần không có nổi cảm giác khuê khỏa Khi báo được thù Trong lòng hắn chỉ còn có sự bi thương Đã hóa thành biển giọng Nhấn chìm hắn ở bên trong Hắn muốn tỉnh lại Thậm chí sau khi bị truyền tống đến thiên vực này Hắn dùng vài tháng Đã sử dụng khả năng của mình có được Sử dụng tu vi của mình Sử dụng thần trí của mình Sử dụng tất cả năng lực của mình để đi tìm Nhưng hắn không tìm được Tất cả đều là thi thể Hết lần này tới lần khác Mỗi người từ đại lục thông thiên bị truyền tống ra Đồng thời Vì không chịu nổi mà trở thành thi thể đã chết Trở thành bóng ma Đèn nặng vào trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Trở thành giọt nước mắt Khiến cho hắn run dày Trở thành một đòn chấn động Khiến cho hắn mất đi tất cả Tìm mấy tháng Vô số thi thể Có nguyên anh Thậm chí có cả thiên nhân điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần suy dụng Hắn không dám tìm nữa Hắn không dám ở trong quá trình tìm kiếm này Có một ngày Giống như mình nghĩ Sẽ nhìn thấy được Lý Thanh Hậu Nhìn thấy được Hồng Trần Nữ Nhìn thấy được Tống Quân Uyển Nhìn thấy được tất cả người quen Đã thân thể tử vọng Bạch Hạo ngã xuống Tính toán của người canh giữ lăng mộ Nước mắt của Đỗ Lạc Phi Thế giới tàn vỡ Thậm chí cuối cùng từng thi thể một Đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần Không thể chịu nổi Cuối cùng Ở trong huyện thành nhỏ này Tâm linh mệt mỏi Đã khiến hắn không còn sức lực Lặng lẽ Sống mơ mơ mạng mạng mà. Hắn vốn không phải là nhân vật lớn dã tâm bừng bừng Giống như là thiên tôn Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ Chỉ là một người muốn tìm kiếm vui xứng trưởng sinh Bạch tiểu thuần Nếu như còn sống Các ngươi Ở nơi nào Trong miệng bạch tiểu thuần mơ hồ nỉ non Hai mắt lộ ra sự cay đắng Nhắm nghiền Say tới mức ngủ mất Sáng sớm Bầu trời trắng mờ mịt xa xăm Giống như là bong bóng cá Chậm rãi khuếch tán Mây xung quanh vốn là màu đen Nhưng ở dưới ánh sáng mờ mịt này Dùng mắt thường có thể thấy được Nó đã trở thành màu tím xám Lại từ từ biến thành màu đỏ Cùng sáng mờ dần Lan xa vạn trường Xuyên qua tất cả tầng mây Chiếu xuống thế giới này Đồng thời có bóng dáng của một già một trẻ Từ bên trong núi rừng phía xa đi tới Lão già kia Toàn thân mặc đạo bào tu vi kết đàn Toàn thân mặc dù thu lại Nhưng vẫn từ trong mắt hắn chuyển qua Về phần tiểu đồng bên cạnh Chỉ là ngưng khí mà thôi Hai người một đường đi tới trước kim hiếu đổ nát của huyện thành nhỏ này. Tiểu Đồng liếc mắt nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần đang say ngủ ở trong góc, khẽ nhíu mày. Thế gian nhiều điều đau khổ, người không chứng được đại đạo, suốt đời giống như là kiến hôi, để ý đến hắn làm gì? Lão nhân lắc đầu, dẫn theo Tiểu Đồng đi vào bên trong miếu thờ. Miếu thờ này giống như đã từng trải qua một lần bị lửa thiêu, rất đổ nát. Sư Tôn, chính là chỗ này sao? Nơi đây chính là nơi thiên hỏa năm đó hạ xuống Người ở nơi này cảm nhận Có thể khiến cho dẫn hỏa quyết của người cao hơn một tầng Lão nhân gật đầu Nhìn bốn phía xung quanh Không còn nơi nào nguyên vẹn Khẽ thở dài Ở đây Từng là một chỗ ngôi miếu của mẹ Vĩnh Hằng Trước khi cảm nhận Người đi cuối chào mẹ Vĩnh Hằng trước đã đi Mẹ Vĩnh Hằng Tiểu đồng nghiêm sắc mặt Lập tức hướng về phía miếu thờ cúi đầu Sư tôn Theo lời đồn về con của mẹ Vĩnh Hằng Của mấy kẻ địch thiên ngoại là sự thực Chúng ta ngần đầu nhìn được Chính là kẻ địch thiên ngoại có đúng không Tiểu đồng ngần đầu nhìn sư tôn của mình Đột nhiên hỏi Trong lòng hắn đã có đáp án Nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng Trong mắt hắn Sư tôn này là người không có gì không làm được Không gì là không biết Âm thanh hai sư đồ trò chuyện Dần dần truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần từ từ mở mắt Lại là một đêm say rượu Khiến cho đầu quán có chút đau đớn Hắn mở hai mắt ra Đều rất mông lùng Sau khi chậm rãi tỉnh táo lại Ký ức hiện lên Khiến cho tim hắn đã bắt đầu đau đớn Cùng mở nghịch Cảnh tượng bị ép phải dung hợp cùng đỗ lang phi qua Từng đệ tử tử vong trước mắt mình Một loạt những tính toán Sau khi trải qua một vụ nổ trải lông trời lở đất Diệt thế diệt vong Có thể nói Những gì Bạch Tiêu Thuần đã trải qua Là rất nhiều bằng hữu bằng tuổi Vĩnh viễn cũng không cách nào có thể tưởng tượng được Nhưng hết chuyện này tới chuyện khác Khiến cho bị lạc mất phương hướng Khiến cho hắn cay đắng Khiến cho hắn thống khổ Khiến cho hắn mở mịt Hình như Chỉ có sau khi say Ở trong giấc mơ mơ hồ, hắn mới có thể tìm được hạnh phúc cùng với vui sướng đã mất đi Mà sau khi tỉnh táo lại, khi hắn ngần đầu nhìn thấy bầu trời này hoàn toàn khác với thế giới thông thiên Thì sự chán trường quán không thể nào khống chế được lại dần lên khiến hắn trở nên sa sút tinh thần Đối với thế giới này, trong mấy tháng bạch tiêu thuần ở đây Từ trong những gì mọi người nói chuyện, hắn đã biết được đó chính là đại lục vĩnh hẳn Ngay cả người Phàm cũng đều biết Mảnh thế giới này có một lời đồn đại tuyệt đẹp Trong truyền thuyết Đại lục Vĩnh Hằng Trên thực tế là một đóa hoa Vĩnh Hằng Đoá hoa này quá lớn Nằm cánh hoa của nó Chính là năm mảnh địa vực tiên vực Rộng mênh mông Có thể nói là vô tận Mọi người gọi hoa Vĩnh Hằng Là mẹ Vĩnh Hằng Chúng sinh ca tụng, khen ngợi Thành kính đối với mẹ Vĩnh Hằng Cho dù là ở bên trong huyện thành nhỏ này Đều có ngôi miếu của mẹ Vĩnh Hằng Giống như là ngôi miếu phía sau lưng của Bạch Tiểu Thuần đang ngồi Nhiều năm trước Bị thiên hỏa thiêu đốt Trở thành một nơi đầy đổ nát Trước đây không có bị tốt cháy Ở đây Chính là ngôi miếu của mẹ Vĩnh Hằng Trong truyền thuyết Mọi người ở bên cánh hoa Vĩnh Hằng Vô số năm tháng qua Hình như từ khi thế giới này bắt đầu có sinh mạng sinh ra Trước sau đã như vậy Mà ở trung tâm Của chỗ thiên vực này Nơi đó được gọi là biển Vĩnh Hằng. Trên biển Vĩnh Hằng, sưng mù tràn ngập, người phàm không dám tới gần. Trong truyền thuyết, ở sâu bên trong vượt biển Vĩnh Hằng sâu đã từng dựng đứng ba bức tượng cực kỳ khổng lồ. Ba bức tượng này, bọn họ được gọi là con của Vĩnh Hằng. Vẫn là theo lời đồn đại, ở cực kỳ lâu trước đây, ba vị con của Vĩnh Hằng có cùng kẻ địch thiên ngoại, tiến hành một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa. Kết quả, cuộc chiến tranh này là kẻ địch thiên ngoại ngủ say Ba vị con của Vĩnh Hằng lại hóa thành bức tượng Truyền thuyết này được lưu truyền ở bên trong toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng không biết đã bao nhiêu năm Ban đầu bất kỳ một đoạn thần thoại nào ở trong quá trình lưu truyền Cũng sẽ dần tiêu tan hoặc là thay đổi dáng về ban đầu Khả năng lớn nhất là sẽ từ từ Càng lúc càng nhiều người chỉ coi nó thành một lời đồn đại Sẽ không đi tin tưởng Nhưng hết lần này tới lần khác Chuyện liên quan tới ba vị con của Vĩnh Hằng, cùng với kẻ địch thiên ngoại, từ đầu đến cuối, đều không có hoàn toàn tiêu tan. Càng làm cho gần như là mỗi một phạm nhân trên đại lục Vĩnh Hằng này, đều vô cùng tin tưởng. Đây không phải là theo lời đồn đại, là lịch sử chân chính. Bạch Tiêu Thuần cầm bầu rượu, uống một ngụm lớn. Khi nghe hai sư đồ kia ở bên trong miếu thở nói chuyện, hắn dần dần ngẩn đầu, kinh ngạc, nhìn lên bầu trời. Nửa năm trước đây, lần đầu tiên hắn thức tỉnh, thời điểm ngần đầu nhìn trời cao của thế giới xa lạ này, trong đầu quán dâng lên tiếng nổ lớn, thậm chí có một loại cảm giác hoang đường. Mặc dù là hiện tại, hắn đã quen thuộc với bầu trời khác lạ này, cũng nghe được lời đồn đại liên quan đến lịch sử của đại lục vĩnh Hằng này. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy được, thì trong lòng đối với điều này vẫn dâng lên sóng lớn vô tận. Bầu trời ở đây, thật sự là quá khác biệt. Trên bầu trời, ở hai phương hướng xa xôi đối nhau Trên trời cao có thể nhìn thấy được mỗi nơi có 5 ngọn núi lớn Bất kỳ một ngọn núi nào hình như đều có thể cao cùng tiên vực Mà ở dưới 5 ngọn núi của hai bên lại tồn tại một mảnh đại lục Nói cho đúng là đại lục dựng thẳng Thậm chí còn muốn không đồ hơn so với bất kỳ một chỗ tiên vực nào Núi lớn cũng tốt, đại lục dựng thẳng cũng được Tất cả đều không có gốc rễ Cũng không phải là sừng sững ở trên đại lục vĩnh hằng Mà là từ trong không trung Xuất hiện ở trên trời cao Dường như có tồn tại ở trong tinh không Ở nơi này Là ngọn núi cùng với đại lục gì chứ Đây rõ ràng là một thân thể cực lớn Đến mức không cách nào có thể tưởng tượng được Người khổng lồ Hắn dưa hai tay lên Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Thì Thảo Nhìn lên trên không trung Đây là cảm thụ trực tiếp nhất Ở trong lòng hắn Mà mấy tháng trước Sau lần đầu tiên nhìn thấy Đồng thời Cho dù là Hải Đồng ở đây Cũng hiểu lịch sử Bởi vì ở trên bầu trời này Ngoại trừ hai bàn tay to này Còn có nửa gương mặt Nửa gương mặt này hình như ở trong tinh không Cách nơi này một khoảng quách quá xa Nhưng vẫn có thể khiến cho người ta Có thể thấy rõ dáng về quán Tràn ngập uy nghiêm Tràn ngập sát ý Có được một sự hoan lệ tràn ngập trong đó Đập vào mắt Khiến cho người ta kinh hãi Nửa gương mặt này hiện lên trên bầu trời vĩnh hẳn Nếu như nói núi lớn cùng với đại lục dựng thẳng Ở trong cảm thụ trực tiếp nhất của Bạch Tiểu Thuần Là hai bàn tay to Như vậy mấy tháng trước Lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nửa gương mặt này Hình ảnh khiến cho trong lòng hắn rung động nhất Chính là trong tinh không tối tâm Ở bên ngoài đại lục vĩnh Hằng này Tồn tại người khổng lồ vô cùng cao lớn kìa Người khổng lồ này quá lớn Chỉ là nửa khuôn mặt Cũng đủ để trở thành một Nửa trời cao của đại lục Vĩnh Hằng Hắn dưa hai tay lên Hiến như là muốn trực tiếp đập đại lục Vĩnh Hằng này Thành cho bụi Hắn Chính là kẻ địch thiên ngoại Đã đánh một trận với ba vị con của Vĩnh Hằng Bên tai Bạch Tiểu Thuần Chuyên đến âm thanh lão nhân kết đàn Kể cho đệ tử quán ở ngoài miếu thở Theo lời đồn đại Vị kẻ địch thiên ngoại này Huyên diệt toàn bộ tinh không Cho đến ở bên ngoài đại lục Vĩnh Hằng Ba vị con của Vĩnh Hằng đã trả giá bằng tử vong Phong ấn hắn Rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn Theo lời đồn đại Một ngày nào đó trong tương lai Vị người khổng lồ này Sẽ từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh Thời khắc khi hắn mở mắt Sẽ hủy diệt đi tất cả tồn tại Hắn đã nhìn thấy Bạch Tiêu Thuần cầm bầu rượu lên Uống một ngụm lẫn Trong đầu quán hiện lên câu chuyện Hắn đã nghe được từ mấy tháng này Hắn nghĩ đến bức tranh khắc cực lớn Ở trước thuyền xương tầng thứ nhất Tất cả hình ảnh Miêu tả Chính là đoạn lời đồn đại này Theo đoạn lời đồn đại này Ba vị con của Vĩnh Hằng Sau khi phong ấn sông kẻ địch thiên ngoại Vì sóng dao động tàn sát bừa bãi Những tồn tại mảnh thế giới này Cho nên bọn họ thu tộc nhân của từng người Vào trong thân thể Sau đó hóa thành ba bức tượng khổng lồ Sừng sững Ở sâu bên trong biển Vĩnh Hằng Bên trong miếu thờ Lão Nhân cũng đang nói với đệ tử Quán Về đoạn lịch sử này Theo lời đồn đại Thân thể bên trong của ba vị con Vĩnh Hằng Hình thành thế giới Sức sống cuối cùng của bọn họ Khiến cho thế giới sinh mạng Do đó ra đời chúng sinh Tộc nhân của bọn họ Lại trở thành hoàng tộc Từng đời một dẫn dắt Thống lĩnh, khai trí Khiến cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo Bước vào tu hành Theo lời đồn đại Chắc chắn năm sau Bức tượng vị con của Vĩnh Hằng đầu tiên Sẽ tàn vỡ Từ bên trong bức tượng Người của một thế giới đi ra Những người đó Sau khi nhìn thấy được đại lục Vĩnh Hằng Thấy được hiện tượng dị thường của bầu trời Bọn họ sẽ không vui sướng khi đi ra Mà lại ở trên đại lục Vĩnh Hằng này Ở dưới sự trợ giúp của hoàng tộc của bọn họ Cắm rễ, sinh tồn, sinh sôi đầy nở Âm thanh bên trong hiếu thờ Không ngừng truyền đến Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong muốn thật cười lớn Nhưng lại cười không nổi Mặc dù chuyện này Hắn ở trong mấy tháng này Đã không phải lần đầu tiên biết được Nhưng mỗi lần nghe được thì trong lòng hắn đều nổi gió bão Cùng với chấn động Vượt xa tất cả so với chuyện của những người này nói Cuối cùng Người của thế giới này Hình thành thế được cường hẳn Từng đời truyền thừa đến nay Bọn họ chính là Tà Hoàng Triều Hiện tại Cũng là một trong hai triều lớn Có thiết lực mạnh nhất trên đại lục Vĩnh Hằng Theo lời đồn đại Tàu Hoàng Triều Cũng chú ý tới bức tượng của hai vị con Vĩnh Hằng khác Bọn họ biết Sớm hay muộn Sẽ có một ngày Hai bức tượng này sẽ nổ tung Chúng sinh từ hai thế giới khác bên trong đi ra Vì đối phó với kẻ địch lớn chung Tàu Hoàng Triều hoan nghênh người Của hai bức tượng này xuất hiện Nhưng rất nhanh Dưới tình huống Tào Hoàng Triều còn không có chuẩn bị xong Bức tượng thứ hai cũng đã tản vỡ Người bên trong bị truyền tống đến các khu vực Ở đại lục Vĩnh Hằng Nhưng lý niệm của bọn họ Rốt cuộc không phải là đối đầu với đại địch Mà là tàn sát đẫn nhau Tà Hoàng Triều bất đắc dĩ Chỉ có thể cùng phát động chiến tranh Hoàng tập bên trong bức tượng thứ hai này Rốt cuộc xuất hiện một cường già Thái cổ cảnh Cũng may Tà Hoàng của Tà Hoàng Triều ta vào lúc đó Cũng đột phá Cuối cùng không tạo thành sinh linh đổ thán Vì vậy đạt được cân bằng Bên trong miếu thờ Giọng nói của lão già mang theo sự xúc động, lo lắng chuyển ra. Bạch Tấu Thuần uống rượu, nở nụ cười. Loại trò giếc bịp chúng sinh này, Bạch Tấu Thuần liếc mắt liền có thể nhìn ra bánh khế. Đây rõ ràng là Tào Hoàng Chiêu muốn độc hưởng Đại Lục Vĩnh Hằng. Bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ Hải Tàn vỡ quá sớm, cho nên Tào Hoàng Chiêu chứ có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy thế lực của bức tượng thứ Hải đang không ngừng tập trung lại, không ngừng trông đỡ, chậm rãi